<cười> Cuối cùng đã đến rồi Lúc mà mọi người đang căng thẳng Thì bên ngoài truyền đến một tiếng cười Làm cho người khác phải chú ý đến Tiểu vũ nghe vậy thì mỉm cười Hắn đã ăn gần xong rồi thì hai lao giả kia mới tới Vậy có phải là quá muộn rồi không Mà lúc này thì hắn cũng đã hết hứng để ăn rồi Chỉ là ăn cơm mà cũng chẳng yên Vụ lão cùng với huyền lão đi vào Thấy hiện trường trước mặt thì không khỏi nhăn mày lại Trên hương lâu này từ khi nào đã biến thành võ đài rồi Cầm vũ cùng với Chu nhất phong đều biến sắc Hai lão này trong thành tuy ít người biết đến, nhưng một số người có mặt mũi lớn thì biết rõ về hai người này. Không chỉ thực lực cực cao mà còn là một vị đan sư cao cao tại thượng, không ai dám chạm đến. Vũ đạo thiên sinh, Vệ lão thiên sinh. Cầm Vũ cùng với Chu Nhất Phong và Chu Thành đều khoa người hành lễ với cả hai người bọn họ. Chuyện này đương nhiên là không thể chậm trễ, nếu không phải sau muốn cầu đan thì e là khó như lên trời. A, ở đây vừa có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại bừa bộn như thế này? Vô lão nhăn mày nhìn sang tất cả mọi người rồi hỏi Cầm vũ vừa định mở miệng nói ra Thì bị tiểu vũ giành lời nói trước Hài Cũng chẳng có chuyện gì cả Chỉ là có một số người quá cao ngạo Nên ta giao hấn một chút thôi Nhưng mà cũng không ngờ lại khiến nơi này thành cái bộ dạng như thế này Tất cả mọi người đều nhìn về phía tiểu vũ với ánh mắt hiếu kỳ Bọn họ không tin vào tay mình vừa nghe được Trước mặt hai vị cường giả này mà vẫn ăn nói bình thường Mà còn như là ngang hàng với nhau nữa Vũ lão cùng với huyền lão như hiểu ra được chuyện gì Thì nhìn nhau một cái Sau đó lại nhìn đám thị vệ đang nằm lăn lóc phía trước Thì chỉ biết lắc đầu thở dài <cười> Xem ra có tên ngu ngốc nào đó chẳng đến tiểu tử này rồi Có lẽ tên đó đang ngứa ra chẳng Huyền lão thầm nói Ánh mắt phóng tới phóng lui trong tầng một Lát sau thì ngưng lại Tại người chu Hằng. Ờ ba vị quen biết nhau sao Cầm vũ nghe hắn nói như vậy Thì lên tiếng hỏi để đính chính lại Nàng khó mà tin một tên tiểu tử như thế Mà có thể làm bạn cùng với nhị lão Ở chúng ta không những quen Mà còn rất quen là đằng khác nữa Vô lão gật đầu xác nhận Mọi người thấy vậy thì đều hít vào một ngụm khí lành Xem ra lần này lớn chuyện rồi Chu Nhất Phong cùng với Chu Thành Đứng hình khi mà nghe vô lão nói như vậy Lần này thật là xong rồi Chu Nhất Phong thầm nói Hắn đang tính trong đầu làm sao để dẹp được chuyện này Miệng vẫn không thầm mắng mình có mắt như mù Ngay từ đầu nên phải nhận ra mới phải à, à, Công tử à, à Xin lỗi công tử à, Thứ cho ta có mắt như là mù Không nhìn thấy thái sơn à, Xin công tử rộng lượng tha cho ta một mạng Chu Thành run rẩy quay sang không người hành lễ với cả Tiểu Vũ Hiện tại hắn cũng không còn xem mình là công tử quyền quý gì cả nữa Đi đi Tiểu Vũ vớt tay mà nói Hắn không quan tâm làm mấy chuyện vặt vãnh thế này Dù gì thì chuyện chúng chưa quá lớn Ở đời ai mà không phải mắc phải sai lầm cơ chứ Hơn nữa trải qua chuyện này thì cũng đã cho chu thành một bài học nhớ đời rồi Vũ Lão cùng với huyền lão nghe vậy thì cảm thấy rất là hài lòng Người không quá kiêu căng, không dựa vào thực lực khủng mạnh mà ăn hiếp kẻ khác Đa tạ công tử đã không chấp nhất chu Nhất Phong không ủi hành lễ, sau đó nhanh chóng phái người đến xem những thị vệ bị thương rời đi Đồng thời thiên hương lâu cũng cho người đi xuống dọn dẹp đống lộn xộn ở phía dưới Tiểu vũ ngồi xuống, vũ lão cùng với huyền lão đi lại gần ngồi xuống bàn Cầm vũ chậm rãi ngồi xuống theo mọi người Nàng mỉm cười nhìn sang tiểu vũ mà hỏi Ờ xin hỏi không biết quý danh của công tử là gì Để ta xưng hô cho dễ Ta là vũ trần Tiểu vũ cầm chén trà lên mỉm cười mà nói Hai lão ngài hắn nói như vậy Thì cũng biết dục ý bên trong Rằng là gã không muốn quá nhiều người biết thân phận Thật của chính mình khi mà chưa đến lúc Tốt nhất là nên nói tên giả Thì ra là trần công tử Trẻ tuổi như vậy mà đã là một cao thủ rồi Công tử làm ta thật là hâm mộ nha Cầm vũ mỉm cười mà đáp Nhưng mà trong nội tâm đang tra xét thêm Gia tộc nào mà mang họ vũ Nhưng mà nhanh chóng không có kết quả Quá khen quá khen Tiểu thư đừng quá lời như vậy Người cũng không phải yếu đuối gì đâu Nhìn nó mạnh mai như vậy mà có thể chống lại một binh khí cảnh Đúng là cho ta mở mang tầm mắt mà Tiểu vũ khiêm tốn mà nói Hai lão mỉm cười nhìn đôi trẻ tuổi nói chuyện Mặt cũng có chút thưởng thức à, không biết công tử có muốn gia nhập cùng với chúng ta hay không Bọn ta có thể cung cấp vũ khí cao cấp hơn cho ngươi Lúc nãy ở trên ta đã phát hiện rằng ngươi có thể thôi động được tinh thần lực Xem ra thiên phú cũng không tồi Cầm vũ ngồi ở trên tầng 3 nên thấy hết thảy những hành động phía dưới của hắn Chỉ dựa vào sức một người mà có thể đánh lại mấy mấy tên bạo khí cảnh cùng một lúc Nếu như lôi kéo được người này dưới trướng của mình thì tương lai sẽ rất là hữu dụng Chuyện này không phải lần đầu tiên nàng làm Bình thường nếu có người rơi vào mắt xanh của nàng Cho dù là công tử của gia tộc nào cũng phải. Cầm vũ sẽ thử mời chào lôi kéo người đó Nếu như không được thì kết làm bạn hữu cũng được Mà thiếu niên này ăn mặc không khác gì một người bình thường Với lại thấy hắn vẫn chưa đột phá được tụ khí cảnh Mà lại có thủ đoạn như vậy Với lại còn quen biết cái bà vũ lão Thì nàng cũng muốn câu kéo À người rất tốt Nhưng mà ta rất tiếc Ta chỉ thích đơn thân một mình thôi Cũng chẳng thích dựa dẫm vào thế lực khác Ngoài ra thì ta cũng không muốn bị người khác không chế Nói thật thì các người không có khả năng Chỉ dạy thứ gì cho ta đâu Hắn xém bật cười nhưng mà cố nhịn lại Nghĩ sao mà một võ già có thể chỉ dạy cho hắn được chứ Với đại công pháp thì hắn không thiếu Nếu hắn thích thì cũng có thể lấy vũ khí ném chết người chứ chẳng đùa Một hắn đầu quân ư Đây chính là chuyện không thể nào xảy ra được Nhưng chuyện lôi kéo này thì hắn cũng không cảm thấy lạ Mà cũng không xem thường nàng Vì hắn cũng lôi kéo nhiều người như là Vu lão đây thôi Chỉ cần có thực lực là được Mà nhị lão nghe cầm vũ nói như thế thì buông chén trà xuống Ánh mắt nhìn sang nàng có chút xem thường Thầm nói trong lòng rằng ta đây còn phải theo hắn lăn lộn Chỉ cái gia tộc của ngươi giúp gì được cho hắn Sau khi nghe gã nói như vậy thì cầm vũ cảm thấy hơi tiếc một chút Một người như vậy mà lại không lôi kéo về làm người của mình được Hơn nữa muốn lôi kéo được hắn thì cũng có thể thông qua mối quan hệ của hắn Mà mời hai lão giả này về gia tộc Đây tuyệt đối là một chuyện tốt Nhưng mà hiện tại xem ra là không được rồi Mà chuyện làm cho nàng cảm thấy bất ngờ hơn đó là Từ đầu đến giờ hắn cũng không nhìn nàng một cái nào Nếu là những nam nhân khác thì đã nhìn nàng không chớp mắt rồi Mọi người im lặng một chút Thì giọng nói ngọt ngào của cẩm vũ lại vang lên Không biết là Trần Công Tử có nghe nói đến chuyện Có người phát hiện ra bảo tàng chưa Bảo tàng sao Vô lão im lặng nãy giờ Không ngờ được mà lên tiếng hỏi Bình thường trong bảo tàng sẽ có khá nhiều món quý giá Nếu như may mắn lấy được công pháp nghịch thiên Thì xem như là đời này lên hương rồi Đúng vậy Vô lão thiên sinh Lần này có người phát hiện được một bảo tàng ở phía đông cách đây chừng khoảng hai ba ngày đi đường Vì những người đó không mở được cánh cửa của bảo tàng nên mới tung ra tin tức này để nhờ nhiều người góp sức Mà chúng ta cũng muốn có một phần trong bảo tàng đó nên mới muốn mời hai lão đi cùng đấy Cầm vũ ôn tồn giải thích cho hai lão ngay về tung tích của bảo tàng Sau đó lấy từ trong túi chữ vật ra một tấm bản đồ để lên trên bàn Đưa qua cho hai lão xem Nàng đã toan tính trong lòng nếu như là không mời được những người này về làm người của mình Thì sẽ nhờ những người này giúp đỡ để khai phá bảo tàng Dù gì thì hai lão giả này thực lực quả thật là quá cao Nếu như là có hai người đi theo chắc chắn có thêm vài phần an toàn Về phần tiểu vũ thì hắn cũng chả thèm nhìn đến tấm bản đồ mà cầm vũ vừa mới lấy ra đâu Mà vẫn ngồi uống trà thư giãn nghe mọi người nói chuyện Vũ lão thấy vậy liền cầm bản đồ lên xe một lát rồi sau đó đưa cho huyền lão xem Hai người ngước mặt nhìn nhau sau đó lại nhìn qua tiểu vũ Vì hai người đã đi theo hắn nên muốn đi hay không thì cũng phải hỏi hắn một tiếng Cầm vũ khó hiểu khi mà thấy nhị lão nhìn sang hắn như là đang trở lại lệ lệnh từ cấp trên Hai người này rõ ràng chưa từng theo phe một người nào Mặc dù nàng đã rất nhiều lần mời chào Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của nàng nhưng mà chẳng có lời giải thích Thấy mọi người đang nhìn mình thì hắn cũng bỏ chén trà xuống Nước sơ qua tấm bản đồ lắc đầu nói Ta sẽ không tham gia đâu Câu nói vừa ra khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu Bảo tàng mà cũng có người không muốn đi lấy Chả lẽ đầu hắn có vấn đề rồi sao Vụ lão cùng với huyện lão nghe hắn nói như vậy Thì cũng không nói gì Bỏ đấm bản đồ sống bàn. Nếu hắn đã nói không đi thì bọn họ đi làm cái gì Chắc chắn bên trong có ẩn ý Chứ bình thường không có người nào mà lại không có quan tâm đến bảo tàng cả Nếu người đã không muốn đi Thì bọn ta cũng chẳng có hứng thú Huyện lão cười cười thưởng thức chén chào của mình Chuyện về bảo tàng kia Thì hai người xem như là chưa từng nghe tới Cầm vũ nghe hai lão tiên sinh nói Sẽ không đi Nếu như là hắn không đi Thì nhất thời nàng có một cảm giác tức giận Bất quá nàng nén lại cơn giận Bắt đầu cảm thấy có một sự khác thường bên trong Thầm nói trong bộ chống niên này là ai nhỉ Tại sao có thể làm hai lão thiên sinh cao cao Tại trượng như vậy nghe theo Không lẽ hai người này đã đều đi theo hắn Chuyện này quả thật khó mà xảy ra À mọi người uống trà Dùng bữa thoải mái đi Ta có chút chuyện cần giải quyết Tiểu vũ cũng lười giải thích nguyên nhân Hắn để tiền lên bàn đứng dậy thi lễ Cùng tất cả mọi người sau đó rời đi Cầm vỗ nhìn theo định hỏi hắn nguyên nhân tại sao không đi đến khai quật bảo tàng nhưng mà rồi lại thôi Rời khỏi thiên hương lâu hắn quyết định đi ra đường lớn dạo một chút cho khuây quả đầu óc Còn cái lý do lý chấu có việc cần giải quyết chỉ là bịa ra mà thôi Chứ thật ra hắn chẳng có chuyện gì bận cả Lúc này mọi người vẫn đang xôn xao buôn bán Đi một chút thì hắn cũng dẹp luôn cái áo khoác vào trong túi chữ vật Vì hắn mặc chẳng quen À này này này vị tiểu ca Người có phải là mua một ít thông tin có trong việc chiều không? Đang đi trên đường thì có một trung niên ra chào đón hắn Trên áo người này có theo hai chữ ẩn thế, màu bạc khiến hắn chú ý thến Hai chữ này làm hắn nhớ đến mạo hiểm đoàn của mình Xung quanh cũng có hai ba người đang chào khách như vậy Xem ra là mới mở không lâu À, nếu quả thật chỉ trong một thời gian ngắn Mà Trần Long lại có thể mang mạo hiểm đoàn vươn tay đến Nam Hoang Thành này Thì khả năng của hắn cũng thật là không kém Tiểu vũ thầm đoán trong lòng Hiện tại hắn cũng chưa chắc chắn rằng nơi này là do người của Trần Long phải đến mở chi nhánh Nhưng nếu thật là người của hắn thì xem ra là gã cũng không có nhìn lầm người Ờ cũng được thôi Hắn suy tư một chút rồi nói Hắn muốn thử xem thông tin mà những người này tổng hợp được như thế nào Và cũng tiện đường dò hỏi thử xem nơi này có phải là người của mình không Ờ vậy thì mời Tiểu Ca vào bên trong nói chuyện Người trung niên nghe hắn nói như vậy thì mỉm cười ra hiệu mời chào hắn vào bên trong Tờ vũ ngẩng đầu nhìn thoáng lên phía trên Thấy trên biển có các bốn chữ Mạo hiểm chi ra Sau đó thong dong tiến vào Vào bên trong mạo hiểm chi ra không có một khách nhân nào cả Chỉ có một nhân viên tiếp đái đứng ở quầy hàng Có thể thấy nơi này vừa mới mở ra Còn chưa có danh khí gì cả Ờ cho ta tin tức mới nhất của U Minh Trấn đi Tờ vũ đi đến quầy hàng Gõ mặt bàn rồi nói với thiếu nữ đang ngủ gà ngủ gật ở quầy ờ ờ Thông tin về U Minh Trấn là 50 kim tệ Cô gái kia đột nhiên giật mình tỉnh lại Sau đó đưa ra một quyển sách nhỏ Thái độ cũng không có tức giận gì Tiểu vũ thấy phía bên phải cô gái này Có treo một tấm giấy thông báo Trên đó có nói là cần người giỏi về hái linh dược Nên hắn muốn hỏi thăm một chút Cho ta hỏi nơi này Có cho thêm người khác gia nhập vào không Người muốn gia nhập cùng chúng ta sao Nơi đây đương nhiên là Có cho phép mọi người gia nhập cùng của chúng ta Nhưng mà người phải làm việc cho chúng ta đấy Cô gái ngay vậy liền lanh lợi trả lời hắn Vì mỗi lần nàng lôi kéo được một người gia nhập mạo hiểm chi ra Thì sẽ nhận được thêm một phần trăm hoa hồng Ngay như vậy thì tiểu vũ giả vờ thắc mắc hỏi Vậy ngươi có thể cho ta biết người đứng đầu của mạo hiểm chi ra không? Một tháng sẽ nhận được bao nhiêu tiền? Cũng được thôi Chuyện này cũng không phải là chuyện bí mật gì cả Người dẫn đầu chính là Trần Nam KK Hình ấy rất là tốt Cũng chưa từng bạc đái ai cả Nếu như người gia nhập vào cùng chúng ta Thì ở mỗi tháng sẽ nhận được một trăm kim tệ đấy nghe nói người đứng đầu là Trần Long thì hắn xác thực Tám Thành là người của mình rồi nên hắn không khỏi vui mừng. Mạo hiểm chi gia này chính là một trong những phương hướng phát triển của ẩn thế mạo hiểm đoàn mà hắn cùng với Trần Long đã thảo luận gần một năm trước. Nó là một địa phương chuyên môn cung cấp tin tức và mua bán tình báo cho những mạo hiểm giả. Cái này vừa có thể giúp ẩn thế mạo hiểm đoàn thu thập tình báo, vừa có thể liên lạc một ít mạo hiểm giả cường lực, tiềm lực phát triển thập phần cao. Một năm trước thì mạo hiểm chi gia chỉ là thử nghiệm tại U Minh Trấn. Không thể tưởng tượng được chỉ qua một năm mà đã có riêng một cơ sở tại nơi đây Xem ra việc phát triển thập phần công tệ Tuy là nhìn bề ngoài không được tốt cho lắm Quy mô cũng không lớn Đại sảnh bên ngoài lại cực kỳ đơn sơ Nhưng mà như vậy thì lại không khiến một ít gia tộc lớn chú ý tới à, để ta về suy nghĩ lại đã Về sau ta sẽ lại đây thông báo Tờ Vũ tiếp nhận cuốn sách nhỏ kia và cũng không nói ra thân phận của mình Cho dù có nói ra thì cô gái này cũng không biết hắn là ai Vì hắn có dặn dò Trần Long không nói cho thân phận của hắn Gã sảng quái thanh toán 50 kim tệ, sau đó trực tiếp rời khỏi mạo hiểm tri gia. Mười ngày trước trong U Minh Trấn có xuất hiện rất nhiều yêu thú cấp cao sông ra ngoài, nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều tại nơi này. Gần đây những mạo hiểm đoàn khác khá là vọng động, thường hay cướp của giết người. Nếu ai muốn vào trong U Minh Trấn thì hãy cẩn thận một chút. Lước mắt sơ qua một chút, hắn Điện thấy nhiều tin tức khá là quan trọng ở bên trong. Hầu hết đều được nêu tỉ mỉ, còn có thông báo cho người khác những thứ nguy hiểm ở nơi đó. Những thông tin này rất là hữu dụng đối với những người muốn tới đó lịch lãm hay là săn bắt Chuyện này sẽ làm giảm được số người bị chết oan mạng. Xem ra bọn họ thu thập tin tức rất là tốt Về sau ta phải thông báo cho Trần Long một ít phương pháp quảng cáo mới được Tờ Vũ khá là vui mừng về tốc độ phát triển của mạo hiểm đoàn mà mình đã gây dựng lên Đi được một chút thì anh cũng trở về phòng của mình Tại, Chu ra ngươi thấy không? Cái tính ham chơi không lo tu luyện của ngươi suýt đã, đã lấy mạng của ngươi rồi đó Chu Nhất Phong sau khi trở về gia tộc đã trách mắng Chu Thành một trận ra trò Nếu như lỡ chọc phải hai lão già kia thì khó mà cầu đa được nữa Chu Thành không dám nói lại đời nào mà chỉ ở đầu nhìn xuống dưới Chuyện này hắn đã sai ngay từ đầu rồi Chỉ biết dựa vào gia thế đi ước hiếp người khác Nhưng mà không may đụng phải thiết bản Chuyện này chắc chắn sẽ làm hắn nhớ thật là lâu Nhưng mà cũng may là tên thiếu niên đó không làm khó Hắn quen với hai người kia thật là làm ta bất ngờ Xem như lần này là một bài học lớn cho ta và người về sau nghe anh lấy đó mà làm tấm gương noi theo, cố gắng tu luyện, đừng đi phá rối làm cho người cha lo lắng, biết chưa hả? Chu Nhất Phong thở dài nói, dù gì đây cũng là đứa cháu của mình, cũng không nên trách mắng quá nhiều. Dạ, thành nhi biết lỗi rồi, xin phong bá đừng nói với cha, nếu không cha cho con no đòn mất. Hắn nào dám không nghe theo, ánh mắt thương hại nhìn lên Chu Nhất Phong, hắn sợ cha hắn biết thì sẽ cho hắn ăn cây no đòn chứ trả chơi, ăn xong chắc chắn còn nằm trên giường mười ngày vẫn chưa xuống được đâu. Được rồi, đi đi chu Nhất Phong vớt tay Chuyện này cũng chưa có gì nên cũng không có định nói cho cho hắn biết Tại một chỗ trong xương phòng của Thiên Hương Lâu Trước bàn có một thiếu nữ mặc thải sắc nghe thường Châu mày nhìn ra xa đam chiêu Thiếu nữ chính là người mang cổ cầm ra mặt ngăn cản một đòn của chú Nhất Phong Cầm vỗ Chỉ là lúc này nàng không còn khí tức lãnh diễm cao quý Mà thay vào đó là một sắc mặt có chút tái nhợt Tiểu thư à Tại sao lúc nãy người lại ra tay giúp tên gia hỏa đó Đã còn vận dụng bí thuật cưỡng ép tăng lên cảnh giới của mình nữa Người không biết bí thuật tác dụng phụ nguy hiểm cỡ nào sao mà lại giúp hắn Nhìn hắn thật là quê mùa Và cũng không biết từ thâm sơn cùng cốc nào đi ra nữa Chúng ta giúp hắn thì có ích lợi gì chứ Tại kế bên thiếu nữ mặc thải sắc ngây thường là một nha hoàn đang vảnh miệng nhỏ Bất mãn nhìn về phía tiểu thư Trong lời nói có chút khinh thường Tiểu Ngọc, người không biết đâu Tại lúc mà ta đánh đàn thì đã phát hiện hắn có thể thi triển ra tinh thần lực Cách ra tiếng đàn của ta Nên ta mới xem trọng hắn như vậy Và cũng định lôi kéo hắn về cùng gia tộc với mình Nhưng mà không ngờ ta giúp hắn Mà hắn lại trả cảm ơn ta một tiếng lại còn làm hai lão tiên sinh đi cùng không theo ta nữa Đúng là đáng giận mà Cầm vũ tức giận quát lớn một tiếng Nàng không ngờ kế hoạch lần này của mình đã bị hủy một phần Xem ra chỉ còn cách kéo theo người gia tộc mình đi vào bên trong bảo tàng kia mà thôi Suy tư một chút nàng lại nói tiếp Nhưng mà ta nghĩ thân phận hắn không nhỏ đâu. Vậy mà có thể ngồi cùng nói chuyện thân thiết với hai lão thiên sinh kia như vậy. Hơn nữa Vô Khí Quán thi triển thập phần kỳ lạ, ta cũng chưa nghe nói qua lần nào cả. Không lẽ hắn cũng như ta, đều đến từ một đại gia tộc nào đó. Tiểu thư, vừa đừng suy nghĩ nữa. Tiểu Ngọc nghĩ hắn cũng chỉ là người bình thường thôi. Có lẽ là hai lão giả đó đã nợ ân tình quán nên mới cho hắn một chút mặt mũi như vậy. Hiện tại ngươi nên nghỉ dưỡng đi. Tiểu Ngọc thấy sắc mặt của tiểu thư không được tốt cho lắm đâu. Tiểu Ngọc nhìn lên khuôn mặt của Tiểu Thương Bình thì không khỏi đau lòng. Bình thường bí thuật này chỉ khi nào đến kiều tử nhất sinh thì mới sử dụng. Nhưng mà không ngờ hôm nay chỉ vì một tên Tiểu Gia hỏa mà sử dụng, làm cho nàng cảm thấy ghét tên kia hơn. Ờ, thôi đừng rồi. Người cho người đi điều tra về hắn đi. Ta cũng thật là có một chút nữa, thú vị về thân phận thật sự của hắn đấy. Cẩm Vũ có chút tò mò nhưng mà cũng không cho rằng như là lời Tiểu Ngọc vừa nói. Vì cũng có một ít người từ đại gia tộc thích giả dạng làm người bình thường lắm nói xong nàng liền tiền đến giường ngọc nằm xuống nghỉ ngơi. nha hoàn của nàng cũng rời khỏi phòng để đi làm nhiệm vụ mà tiểu thư mình mới giao cho mình. sau khi long nhang ngoài đường thì cuối cùng hắn cũng về tới phòng, gã leo lên giường ngồi xuống xếp bằng thầm suy nghĩ. kể từ ngày ta rời khỏi bảo tàng của lý hà kia, tới nay thì thời gian cũng đã rất lâu rồi, mà cũng chẳng thấy dấu hiệu nào cho thấy ta sắp đột phá. xem ra phải tích cực tu luyện mới được. chuyện này cũng không khiến hắn lo lắng cho lắm nếu mà tu luyện dễ dàng như vậy, bây giờ cường giả như cát trong sa mạc mất. Cái nào cũng phải có cái điểm khó của nó. Hiện tại thì cũng không có chuyện gì làm nên hắn cũng bắt đầu tu luyện. Đầu tiên hắn lấy ra cái dương chứa nguyên tinh lần trước lấy được trong bảo tàng của Lý Hạc. Sau đó thảm nạm mười miếng hạ phẩm nguyên tinh lên trận bàn hình tròn đường kính hơn một mét. Rồi sau đó lại lấy ra một viên trúc cơ đan nuốt vào. Đây đã là viên cuối cùng của hắn. Đồng thời hấp thu chân khí mà võ giả phong ấn bên trong nguyên tinh. Ngoài ra hắn cũng mở ra mấy đại huyệt trên người có thể thu nạp linh khí tự do trong thiên địa. cớ như vậy thì tốc độ tu luyện so với đả tọa tu luyện thông thường nhanh hơn hai ba lần. Khuyết điểm chính là tài lực tiêu hao cực kỳ lớn, nhất là tiêu hao nguyên tinh, cùng lắm là chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trong 2 tháng là cùng. Cho dù như vậy muốn đạt đến trúc cơ trung kỳ trong vòng nửa năm vẫn là khó có khả năng, trừ phi hắn có thật nhiều linh thạch cùng với hốt đội thiên kinh hỗ trợ thì may ra. Chứ hắn sợ nguyên tinh không đủ cung cấp cho hắn tu luyện. Vì nồng độ bên trong khá là loãng, hơn nữa lại còn có nhiều tạp chất nữa. Cho nên nói tiểu vũ chế định cho mình kế hoạch nửa năm thành trúc cơ trung kỳ là quá thúc ép bản thân. Hơn nữa ép đến tương đối độc ác nữa chứ. Trong mắt mọi người đó thần thúy là si tầm vọng tưởng, là nằm mơ giữa ban ngày thôi. Tu luyện đến sáng sớm ngày thứ hai, tu vi tiểu vũ tăng trưởng cũng không rất là ít, gần như là không cảm nhận được sự biến hóa. Nhưng đây là điều bình thường, thường thì tu luyện chính là như vậy. Trúc cơ đan thì cũng đã hết Xem ra phải đi ra ngoài tìm kiếm dược liệu một chút rồi Hiện tại trong tháp cũng chỉ còn lại một phần dược liệu của trúc cơ đan Mà ta thì cũng chưa có nhân giống chúng ra nhiều Nếu lấy ra luyện đan thì cân bản là chẳng đủ Tính toán một chút thì gã rời khỏi phòng Ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành thì thấy hai láo cũng đang đứng bên ngoài phòng bố may tập luyện vô kỹ Thấy vậy thì gã lấy thanh phi kiếm của mình ra bố tới múa lui xem như là vận động phân cốt Sau đó vận dụng linh lực tập luyện Bách Bộ Phi Kiếm mà lúc trước hắn vẫn không có luyện được. Trong khoảng thời gian này hắn cảm nhận được mình có một chút cảm ngộ về Bách Bộ Phi Kiếm rồi. Đầu tiên là gã nhắm mắt dưỡng thần, cứ đứng yên như vậy hơn một khắc, thì hắn chợt mở mắt ra, tay vận chuyển linh lực, thái âm chân hỏa liền được thi triển. Tiếp đến hắn bắt đầu lầm bẩm trong miệng, hai ngón tay kẹp lại vút từ dưới cán kiếm đi lên. Ngọn lửa như là có linh tính, Hắn vuốt tới đâu thì ngọn lửa liền bám lên thân kiếm đến đó, cho đến khi mà hắn vuốt hết lên thân kiếm, thì thấy toàn bộ thân phi kiếm đã bùng cháy. À, cuối cùng đã luyện được thức thứ nhất trong bách bộ phi kiếm, xem như là đã cảm ngộ được một chút trong đó. Quả nhiên như ta nghĩ, phải lĩnh ngộ như thế nào là tâm tình như nước mới có thể thi triển ra được. Tờ vũ mỉm cười cầm phi kiếm xem một chút thì thu liệm khí tức lại chứ không có đánh ra thức thứ nhất của bách bộ phi kiếm, nếu không hắn sợ căn nhà này sẽ sập mắt xem ra hai người bọn họ đang cố gắng để đột phá đến hoàng cấp đây. nhìn thấy vu lão cùng với huyện lão bên kia đang chăm chỉ luyện tập, nên gã cũng không muốn làm phiền hai người bọn họ. chính vì vậy hắn chậm rãi đi lại bàn trúc. thấy hắn đang đi lại gần thì hai lão cũng không có động tĩnh gì mà vẫn luyện công như bình thường. gã tiến lại gần bàn trúc rồi xuống ngồi xuống nhâm nhi trà nóng hồi. lúc này dị lão cũng đã luyện tập vũ ký xong liền tiến đến trước bàn trúc ngồi xuống rót trà cũng nhâm nhi. vu lão có chút tò mò hỏi hắn. Ờ, tiểu vũ này, tại sao hôm qua ngươi lại không muốn tham gia vào khai quật bảo tàng đó? Có phải chuyện này ngươi đã biết từ trước rồi không? Thật là không dấu diếm gì nhị lão, đích xác là bảo tàng này đã được ta khai phá rồi Nghe phụ lão hỏi mình như vậy thì ấn gật đầu nói cho hai lão biết chứ không có dấu diễm Chả trách ngươi lại không quan tâm tới nó như vậy Vậy ngươi có thể kể cho chúng ta nghe một chút sự việc bên trong đó không? Nguyện lão nghe hắn nói mình đã khai phá bảo tàng đó Nên có chút tò mò muốn biết bên trong có gì nên hỏi hắn Bên trong thì thập phần nguy hiểm Mười người vào chỉ sợ còn lại hai người ra được thôi Mà bên trong thực sự là cũng chẳng có gì đặc sắc Đó chỉ là truyền thừa của một tâm môn khá lâu về trước Trong đó chỉ để lại một thanh huyền binh Ba dương hạ phẩm nguyên tinh chi thư cùng với cả huyết trì là hết rồi Ngay đến bên trong có nguyên tinh Ánh mắt của hai lão sáng như là sao trên trời Nguyên tinh là vật phẩm dùng để tu luyện khá là tốt Lúc trước hai lão cũng có nguyên tinh nhưng mà hiện tại thì đã hết rồi Vô lão nhìn sang hắn ánh mắt tò mò hỏi Vậy người đã lấy được hết những thứ trong đó rồi sao? Ê! Nhị lão đã quá xem trọng ta rồi Ta chỉ lấy được nguyên tinh cùng với huyết trì thôi Còn những thứ khác thì đã có người lấy rồi Tờ vũ để chén trà xuống lắc đầu nói Hắn không có may mắn như vậy đâu Còn phần kia là do Vân Kinh Hồng mang đi hết rồi Xem ra thì người cũng không phải là người duy nhất tiến vào trong đó bất quá, người có thể toàn mạng mà đi ra thì cũng xem như là có chút thực lực rồi." Huyền lão vút dấu cười cười. Trong lúc mà hai lão nói chuyện với nhau thì hắn nghĩ đến chuyện đến lúc nên rời khỏi Nam Hoang thành này, tiến đến nơi khác tìm nguồn dược liệu phong phú để luyện trúc cơ đan. Suy nghĩ thận trọng xong thì Tiểu Vũ nhìn sang hai người mà hỏi: "À, Vô lão, Huyền lão, hiện tại ta đang có ý định rời khỏi Nam Hoang thành, không biết ý hai lão như thế nào?" Vô lão nhìn sang Tiểu Vũ có vài phần hưng phấn hỏi: "Ê, Chúng ta giả rồi thì cũng chẳng có ý kiến nhiều Người muốn đi đâu thì chúng ta đi đó Nhưng người muốn đi đâu mới được cơ chứ Ta dự định là qua yên chiều dạo chơi một thời gian Và cũng sẵn tiện tìm vài linh dược bị thiếu Hai lão cảm thấy như thế nào Hắn muốn đi đến đó vì nghe nói bên đó linh dược phong phú hơn bên này chút ít Mà bạch linh thảo hắn không còn nhiều Nơi đây cũng không còn ai bán Nên hắn chỉ còn cách qua bên đó tìm thử thôi à thì tùy ý người vậy Huyền lão cười cười nói Viên triều cũng cần kế bên, mà Nam Hoang Thành chính là ranh giới giữa hai hoàng triều. Phía ranh giới đó có binh lính canh khác. Nếu cưỡi yêu thú phi hành thì mất đến 5 ngày, còn đi bộ thì hơn nửa tháng chỉ trả chơi. Trên người định bao giờ thì đi sang đó? Việt Lão vút dâu hỏi. Ngày mai chúng ta khởi hành qua đó. Nghe nói bên đó gần biên giới có bán rất là nhiều thứ tốt. Qua đó chúng ta phải hào hào mua sắm thật nhiều thứ mới được. Chở vú mỉm cười nghĩ đến những cảnh tượng mình trở về. Người đại vật phẩm quý hiếm, chuyện này khiến hắn không khỏi hưng phấn trong lòng. À, cũng được, qua đó dung nạp một chút cho ngươi mở mang kiến thức. nhị lão gật đầu đồng ý, bọn họ cũng đã rất lâu rồi chưa đi qua đó, lần này đi xem thử bên đó đã thay đổi như thế nào, ngoài ra nếu tiện tay thì thu một ít linh dược quý giá. Sau khi thảo luận xong chuyện đi yên chiều thì mọi người cũng không có phải trong nhà mà ngồi dưới bóng mát của cây để tu luyện. Vì thực lực của ba người đều cao mà cũng không có đắc tội với ai nên cũng không sợ người khác tập kích. Mà tu luyện ở ngoài này thì không khí lại thoáng đãng hơn, dễ chịu hơn nên mọi người tùy tìm gốc cây bà ngồi tu luyện Nhưng ba người cách nhau cũng chừng khoảng vài mét là cùng Đến buổi chiều tối thì Trần Vũ bất ngờ từ trong tháp đi ra Hắn nhìn thấy thân phận của mình đang ngồi tu luyện cùng với hai lão già thì mỉm cười Tùy tiện lao lên trên ghế trúc ngồi xuống Trần Vũ đang tu luyện bỗng thấy Trần Vũ xuất hiện thì cũng ngạc nhiên nhưng mà sau đó thì chỉ mỉm cười Hắn thầm đoán bản tôn của mình ở trong đó buồn chán quá nên muốn ra ngoài đi dạo đây mà. Hai lão đang tu luyện nhưng mà vẫn để đến sự thay đổi xung quanh. Khi mà phát hiện có người đột ngột xuất hiện thì không khỏi trợn mắt, cháu điều muốn rớt thay mắt ra ngoài. Ờ, cái, cái, cái, cái tên nhóc này ở đâu chui ra vậy? vô lão chỉ về phía Trần Vũ lên tiếng, có chút đề phòng với đứa bé này. Nhưng mà nhìn kỹ một lúc thì hai lão lại cảm thấy đứa bé này có nhiều điểm tương đồng khá giống với Tiểu Vũ, nhất là cái mái tóc. Huyền lão thì trọn tròn con mắt mà nhìn Trong lòng thầm lầm bẩm, Không lẽ chỉ trong trước mắt bà tiểu tử này Đã làm ra cái sản phẩm này rồi sao Trần Vũ cười hì hì Nhìn sang mọi người với mắt ngây thơ Không thể dễ thương hơn được nữa Nói Hay thì ta chán quá không có gì chơi Nên ra ngoài một chút Yên tâm đi Ta không làm phiền đến mọi người tu luyện đâu Ấy, da đừng có nhớ mặt ta Trần Vũ ủy khuất lao ai oái Khi mà hai lão nhớ má của hắn hắn bị nhào đến nỗi làm nơi đó hơi hỏng lên một chút. Ê, ê, ê, trẻ con dễ dạy, trẻ con dễ dạy. huyền lão cười lớn nói, cũng không chọc trần vũ nữa, sau đó đi ra ngoài một chút, lát sau quay lại thì trên tay đã xuất hiện thanh kẹo hồ lô rồi. nhóc con người tiền chỉ, nói đi, ta sẽ cho ngươi thanh kẹo này, thấy sao? ngon chưa hả? hả, huyền giới thiệu với hai lão, đây chính là, chính là tiểu đệ của ta. tiểu vũ ấp áo búng mà nói, hắn nửa muốn nói ra sự thật nhưng mà cuối cùng lại quyết định không nói. Hắn cần nhất chính là thời gian để kiểm chứng độ tin cậy của hai người này Ở tiểu đệ của ngươi à Nhưng mà rõ ràng nơi đây chỉ có ba người chúng ta ngồi tu liệt Từ lúc đầu thì ngươi cũng không có mang theo hắn nha Cái tên nhưng mà cái tên dốc này lại bất ngờ xuất hiện như là từ trên trời rơi xuống vậy Ngươi giải thích chuyện này thế nào đây Nguyện lão cảm thấy trong đầu mình như là có trong trắng xoay vòng rồi À chuyện này à Nói chung là chuyện này rất là khó nói Về sau thì ta sẽ giải thích cho hai người nghe Nhưng mà hắn chính là đệ đệ của ta đấy Trần Vũ từ chối trả lời câu hỏi đó Mà chỉ đính chính lại đây không phải là địch Mà là người nhà Hơn nữa còn là người thân của hắn Nếu người không muốn nói thì thôi Chúng ta cũng không ép Mà để ta nhìn một chút thêm nào Vô Lão lắc đầu nói Sau đó cùng với Huyền Lão Đi lại gần chỗ Trần Vũ nhẹ nhàng Vào mà hắn kéo ra hai bên Nhìn hai Lão có vẻ rất là thích thú Đừng, đừng có nhéo mặt ta Trần Vũ ủy khuất lao ai oái Khi mà hai Lão nhéo má của hắn Hắn bị nhéo đến nỗi Làm nơi đó hơi hồng lên một chút Hờ, trẻ con dễ dạy, trẻ con dễ dạy Huyền lão cười lớn mà nói Và cũng không chọc Trần Vũ nữa Sau đó đi ra ngoài một lát Thì quay lại trên tay đã xuất hiện một thanh kẹo hồ lô rồi Hờ, nhóc con, ngươi tên gì? Nói đi ta sẽ cho ngươi thanh kẹo này Thấy sao? Ngon chưa hả? Huyền lão cua cua thanh kẹo qua lại trước mặt Trần Vũ Hắn liền dẫn kịch cho mọi người xem khuôn mặt bé bỏng mỉm cười nhanh nhào trả lời Ta là Đại Vũ Trần Vũ mỉm cười ha ha đáp lại lời của huyền lão sau đó trực tiếp giật lấy thanh kẹo trên tay của lão mà ăn. hai lão tuy già nhưng mà cũng rất là yêu mến trẻ con, mà nghe nói đứa trẻ này là tiểu đệ của tiểu vũ thì không khỏi nỡ một chút. tiểu vũ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, vì đây chính là tác dụng phụ của pháp thuật kia, sẽ gây cho tính cách trần vũ có hơi trẻ con một chút. tiểu vũ đại vũ à, tiểu vũ đại vũ. vô lão nghe vậy thì lẩm bẩm lại tên của hai người, nhưng mà nghe sao thì cũng có phần giống nhau. À, chuyện này về sau thì ta sẽ nói cho nhị lão biết Hiện tại thì vẫn chưa phải lúc Tiểu vũ chỉ cười cười chứ không nói ra sự tình bên trong à, Thôi được, chúng ta vào phòng nghỉ ngơi đi Ngày mai chúng ta sẽ lên đường Viện lão thở dài một chút Nhưng mà ánh mắt không khỏi tò mò nhìn vào Trần Vũ Vì không biết bằng cách nào mà tên nhóc này lại đột nhiên xuất hiện như vậy Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu của lão mà không có lời giải thích Bốn người mạnh ai lấy vào phòng của mình nghỉ ngơi Tiểu vũ cùng với trần vũ tiến vào trong phòng của mình không Ai... khí bên ngoài xem ra có phần đông vui hơn trong tháp nhiều nha Trần vũ cười lớn leo lên giường lăn qua lăn lại Khuôn mặt vô cùng thưởng thức Tiểu vũ thấy vậy thì mỉm cười lên tiếng Ai... Mà công nhận ở trong đó hoài cũng chán thật đấy Không hiểu tại sao mà Nguyệt Nhi với cả sư phụ không cảm thấy chán nhỉ Ta cũng chẳng rõ Sư phụ ngày nào thì cũng đi câu cá Nhưng mà cần câu thì chẳng bao giờ có lưỡi Nhưng mà câu hoài mà không thấy chán Ta để sư phụ thật đấy Đúng là những lão quái thường khác biệt quá Có lẽ là bên trong có thâm ý nào đó Mà chúng ta không nghĩ ra cũng nên Tiểu vũ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán Khi mà nhắc đến chuyện câu cá của sư phụ mình Nhưng hắn cũng không dám xem tưởng hành động câu cá đó Trần vũ nhớ lại hai lão giả lúc nãy Lúc này trên khuôn mặt cũng không còn vẻ tươi cười nữa Mà thay vào đó là bội mặt nghiêm nghị hỏi À này Mà hai cái lão giả lúc nãy là như thế nào Ta thấy bọn họ có vẻ rất là tốt với ngươi Thì hai người họ đã quyết định đi theo ta lăn lộn rồi Hai người này rất là đáng tin cậy Mà thôi ngươi nghỉ ngơi đi Ngày mai chúng ta tiến đến Yên Triều dạo chơi một chút Trợ Vũ cười cười nói với bản tôn của mình Sau đó thì hắn rơi vào trạng thái tu luyện Còn Trần Vũ thì nằm một chút cũng đi ngủ Sáng hôm sau bốn người thu dọn hành lý lên đường Ra khỏi Nam Hoàng Thành tiến về Yên Triều phía trước Bốn người không đi bộ mà quyết định tự mình phi hành Để tiết kiệm thời gian cũng như là luyện tập chính mình Vô lão cùng với huyện lão thì tự mình phi hành, còn tiểu vũ và trần vũ thì đi chung một thanh phi kiếm. Do trần vũ chỉ là đứa bé nên hắn có thể ngồi lên thân kiếm mà không sao. Phía sau lưng thì có tiểu vũ đứng ra điều khiển phi kiếm. Thật là lâu rồi không được phi hành, cảm giác thật là thoải mái quá. Trần vũ vung tay ra hai bên thoải mái la lớn, ba người còn lại nhìn thấy chỉ biết lắc đầu. Người bám cho chắc vào đấy, nếu không rơi xuống dưới thì có nước là răng rơi đầy đất đấy. Trần Vũ lên tiếng khi mà bản tôn của mình hiện đã không còn pháp lực nữa Trong lòng có chút lo lắng nên nhắc nhở hắn Yên tâm, không sao đâu Trần Vũ chỉ cười hì hì sau đó thả nhiên hóng gió tiếp Có thể nói hắn chính là dạng điếc không sợ súng Người cứ yên tâm đi, có hai lão già chúng ta nữa Nếu nhóc con đó rơi xuống thì ta sẽ lụm hắn lên cho <cười> Vũ đáo phóng bắt nhìn sang Trần Vũ cười đùa mà nói Nhưng thực sự là có một chuyện làm cho nhị lão ngạc nhiên Là hắn có thể đứng trên một thanh kiếm mà bay Đây là điều chưa từng xảy ra Và bọn họ chỉ nghe điều này nói trong cổ điển có ghi lại Nhưng mà đó là tiên cơ mà À tiểu vũ này Tại sao ngươi lại có thể đứng trên thanh kiếm này mà bay được như vậy Ta thấy nó không sống binh khí bình thường chút nào Chả lẽ nó chính là huyện binh cao cấp sao vô lão nhịn không được tò mò mà lên tiếng hỏi Quả thật sống nhiều năm như vậy Mà não cũng chưa từng thấy thanh kiếm nào có thể chở người phi hành được À quên giới thiệu với hai lão Đây gọi là phi kiếm Nó không phải là huyền binh mà là linh khí Nó có thể giúp chủ nhân của mình phi hành Hoặc là công kích đối phương Rất là thuận tiện trong mọi mặt Tiểu vũ đứng trên phi kiếm Bối tay sau lưng mỉm cười nhìn nhị lão đang tự mình phi hành Hắn cảm nhận được cũng sắp đến giới hạn của nhị lão rồi Dù gì thì cũng đã bay hơn 100 dặm rồi Võ giả từ khí tông cảnh đã có thể miễn cưỡng phi hành Nhưng lại rất là tốn chân khí Nếu như quá xa thì chân khí sẽ tiêu hao chịu không nổi mà hai vị này đã là vương cấp nhưng mà chân khí cũng có giới hạn, phi hành như vậy cũng xem như là tốt lắm rồi. Phi kiếm mà phi kiếm à, ta nghe tiếng quen quen, hình như là đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Huyền lão đột nhiên đáp ứng một tiếng, lão bắt đầu trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó hai mắt liền sáng lên, vỗ tay cái bếp mà nói, ạ đúng rồi đúng rồi, phi kiếm là của người tu tiên sử dụng đúng không? Ta đã từng đọc trong cổ điển khi về hàng vạn năm trước, từng có tiên nhân xuất hiện. Nhưng mà hiện tại không biết trên đại lục này còn có hay không Mà bọn họ cũng đã tuyệt tích từ lâu rồi vô lão nghe vậy thì cũng nhìn đầy ẩn ý vào tiểu vũ Hắn đã cưới kiếm phi hành lâu như vậy mà vẫn không có than mệt mỏi Nhưng mà hai người bọn họ sắp chịu không nổi rồi à, đúng vậy, đây chính là phi kiếm của người tu tiên sử dụng Tiểu vũ mỉm cười gật đầu tỏ về xác nhận Hắn cũng chẳng có gì phải che giấu Đây là điều quá bình thường Về sao mọi người cũng biết mà thôi Mà nhị lão là người của hắn nên cũng nói thật một chút Nó... nó thật sự là phi kiếm sao Không ngờ nó còn tồn tại tới bây giờ Quá sức là tưởng tượng Càng ngày thì ta càng nhìn không thấu ngươi đấy tiểu vũ à vũ lão lắc đầu tự diễu chính mình khi mà biết cái nhìn của mình về tên tiểu tử này quá là hạn hẹp Và lão cũng không ngờ rằng đồ của người tu tiên từ vạn năm trước tới nay vẫn còn tồn tại Người nói cho bọn ta nghe một chút đi xem nào Ngươi đã đạt đến cảnh giới gì rồi Bọn ta tra xét rất nhiều mà không ra cảnh giới của ngươi Nhưng mà vẫn cảm nhận được ngươi cũng không thua kém gì bọn ta là mấy. Vu lão nhìn đam chiêu vào người tiểu vũ hỏi Đúng vậy tiểu vũ à Ngươi nói cho bọn ta nghe một chút thử xem Ngươi đã đặt tới cảnh giới gì rồi huyền lão cũng hiếu kỳ muốn biết thực lực hiện tại của hắn nên hỏi Tiểu vũ sờ sờ mũi tự cười một chút Sau đó quay lưng về phía nhị lão cười cười nói À nói thật thì tu vi của ta mới chỉ là chút cơ kỳ mà thôi Cũng không được xem là cao lắm Thậm chí nói là thấp thì đúng hơn Chúc cơ kỳ, chúc cơ kỳ là cảnh giới gì? Sao bọn ta chưa từng nghe qua nhỉ? Vô Lão cùng với huyện lão đồng thời lên tiếng. À thì chúc cơ kỳ là cảnh giới của người tu tiên, các bậc bao gồm từ luyện khí, sau đó lên gân thần, rồi đến chúc cơ, vân vân. Mà chúc cơ sơ kỳ thì đã có thể sánh ngang với cả võ giả tiên thiên cảnh rồi. Trần Vũ ngồi ở phía trước, nghe có người hỏi mình nên mỉm cười giải thích cho bọn họ nghe. Nghe đứa nhóc nói như vậy Thì hai lão đồng thời nhìn sang tiểu vũ Thì hắn liền gật đầu Tạo vẻ trần vũ nói chẳng sai Biết được đứa nhóc nói không sai Thì bọn họ liền sững sở Cảnh giới của tiên nhân quả thật là bá đạo mà À, à, à, à, à thế, thế Không lẽ anh ngươi là người tu, tu, tu, tu, tu tiên à Đúng vậy, ta là người tu tiên Người tu tiên sử dụng chính là linh lực Chứ không phải là chân khí Nên cũng không có chân khí ba động Vì vậy mà nhị lão không thể dò xét cảnh giới của ta được Trần Vũ cắt ngang lời của Vu Lão gật đầu xác định sự thật Ba người bọn họ liền rơi vào trầm tư một chút Chỉ có Trần Vũ là không quan tâm cho lắm Còn về phía Nhị Lão thì không ngờ mình đang đi theo người tu tiên đấy Là tiên đấy, đây chỉ là Phúc rồi à, à, Thật là không ngờ Chúng ta lại đi theo một người tu tiên Hèn gì từ đầu tới giờ Ta không phát hiện ra chân khí ba đậm của người à, Ta thật là quá già rồi Vu Lão cười tự giễu cợt chính mình Vậy sao, hy vọng người trêu cố cho bọn ta rồi. Nguyện lão nhìn xa xa mỉm cười. Nhìn lão yên tâm đi, bạn bố sẽ chiếu cố tốt hay vậy? Tiểu vũ gật đầu mà nói. Bốn người phi hành được một lúc thì trời cũng sắp tối, nên bọn họ tìm một nơi rừng chân, dưỡng sức ngày mai lên đường tiếp. Tiểu vũ à, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở ô vang cốc này đi. Nơi này rất là ít yêu thú nên rất là an toàn. Huyền lão nói chỉ tay về hướng sân cốc nhỏ phía trước. Nơi đây lão cũng đi qua nhiều lần rồi Nên biết khá rõ địa hình bên trong Tiểu vũ nhìn vào sân cốc phía trước Đánh giá một lượt Hắn thấy phía bên trong có rất là nhiều cây cối Xem ra nơi này dùng để tránh bão cát đáy chỗ chê Gã cùng với trần Phú tiến vào trong đó trước Dị lão cũng phi hành theo Mọi người đáp xuống một sân cốc không người Tiểu vũ đánh giá xung quanh Khắp nơi đều là đại thụ che trời ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng thú giống Không rõ chuyển tới À mọi người nhớ chú ý đấy Trong sân cốc này hẳn là không có yêu thú gì Nhưng giã thú thì vẫn có không ít Còn một ít độc xà cần phải chú ý tới đấy Viện lão căn dặn mọi người để đề phòng một chút Để tránh trường hợp không xảy ra chuyện gì. Với lại mọi người phi hành trên không suốt thời gian dài như vậy Lúc xuống mặt đất tự nhiên cần giãn cân cốt một chút <cười> Trần Vũ sau khi xuống phi kiếm biển ngáp một dài một cái Sau đó đứng lên vặn vẹo người ra dáng như là ông cụ non Làm cho mọi người đều phì cười Hành động này quả thật là không có phù hợp với đứa trẻ một chút nào Tiểu vũ thì đi xung quanh quan sát một chút Tìm thức ăn Vì hắn ăn lương khô cũng đã chán rồi Ồ oh, là thỏ rừng Và lúc này trên đống cỏ dại trước mặt đông đưa Lập tức có một con dã thú cao nửa mét đi ra Lợn rừng Nhìn thấy con dã thú này xuất hiện Tiểu vũ thầm vui mừng Đây là một con lợn rừng cao nửa mét Có dài hơn một mét Da lông màu đen Ngoài miệng thì có hai cái răng nanh bén nhọn Ổt ịt, ổt ịt, ổt ịt Con lợn rừng nhìn thấy tiểu vũ thì kêu ầm cả lên Rồi nó lao về phía gã Mà lợn rừng thì có sức công kích còn mạnh hơn cả sói Một ủi của nó đã có thể hút bay người thường Chưa không thể khinh thường được Thần sắc của tiểu vũ nhếch miệng Con lợn rừng này không phải yêu thú Mà chỉ là giã thú bình thường mà thôi Sợ săn tốt một chút là bắt được cũng chi là hắn Tốt lắm Tiểu vũ cười cười Từ sáng tới giờ toàn ăn lương khô Miệng hắn đã rất là nhạt Bây giờ có một con lợn rừng đưa tới cửa Chỉ đây là tuyệt đối là mỹ vị Vận chuyển linh lực vào tay Một tay ngưng tụ trưởng ấn màu vàng đánh ra Phanh Trưởng ấn mang theo linh lực cường hán đánh thẳng vào người con lợn rừng Lợn rừng bị đánh bay ra xa 10 mét Đụng vào một thân cây đại thụ che trời Thân cây lay động làm vô số lá khô rơi xuống Con lợn rừng kêu lên một tiếng Trong miệng nước bọt xe lẫn máu tươi chảy ra Té trên mặt đất đun rời hai cái sau đó cũng không còn nhúc nhích. À, xảy ra chuyện gì vậy? xảy ra chuyện gì vậy? chân ảnh vu lão xuất hiện bên cạnh tiểu vũ, vừa rồi có tiếng lợn rừng gầm gừ. ở phía xa nhìn lại thì thấy trên mặt đất lại có lợn rừng đã chết nên cũng biết là chuyện gì xảy ra. ở vu lão, nơi đây không có chuyện gì chỉ là may mắn gặp được một con lợn rừng muốn chết mà thôi. tiểu vũ ngước đầu lên mà nói, nơi này có một ít giá thú cỡ lớn lợi hại, mọi người nên chú ý nhiều một chút, nhất là cái tên đại vũ kia kìa. kìa. Hắn chỉ làm món ngon để cho bọn dạ thú kia đấy Vụ lão nói Tuy dạ thú không gây nên gì nhưng mà Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn Lúc này huyền lão cũng chạy tới xem xét Nhưng mà ánh mắt cũng không rời khỏi người Trần Vũ Vì sợ hắn bị dạ thú tha mất à, Tuy ra còn nhỏ thật đấy nhưng mà có võ Không dễ bị bắt nạt đâu nhá. Trần Vũ chống lại kinh thường mấy con dạ thú cười tươi Trong lòng không một chút sợ hãi mà nói Hai lão nghe vậy thì cũng chỉ lắc đầu thầm nói tên nhóc này chắc là chưa thấy quan thải chưa đổ lệ đi mà. Với bên kia tiểu vũ dò xét xung quanh vài lần trong sân cốc, một đá sau lập tức nhặt về không ít củi khô, lại chém ra hai chạc cây cao cắm chạc cây vào trong đất. Tiểu vũ, ngươi định làm cái gì vậy? Nhìn thấy những thứ mà tiểu vũ đang làm thì huyền lão nghi hoặc, nhưng hắn không trả lời chỉ cười cười một chút. Keng. Ăn... Tiểu vũ đi tới trước lợn rừng tiện tay vung kiếm chém một kiếm quang lóe lên khi giẫm đạp qua bộ con lợn làm cho tất cả nội tạng trào ra. Thủ pháp này xem ra đã làm rất là nhiều lần rồi. Xong. Tử Vũ cầm lấy một cây côn dài đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp xuyên qua miệng con lợn tới phần đuôi, gác lên trên hai chạc cây. Giấy chạc cây là củi khô đã được chuẩn bị từ trước, hắn chỉ việc búng nhẹ vài cái là hỏa đạt liền bay ra, lập tức làm đống củi khô bốc cháy. Tử Vũ, ngươi làm gì vậy? Vô Lão nhịn không được mà hỏi. Lão nhìn cũng biết là đang nướng lợn rừng. Nhưng mà nướng thì ăn không ngon, hơn nữa rất là nhạt miệng, nên ít ai đi nướng nó cả. Vô lão, đây chính là đồ nướng nhưng mà có chút khác biệt với cả đồ nướng của mọi người hay làm. Lát nữa lợn rừng chín chúng ta sẽ ăn thử. Tờ vũ mỉm cười, hắn biết là mọi người rất ít khi lấy thấy dã thú đem nướng, vì thịt chúng nó ăn không ngon, mà lại nhạt miệng nên mọi người rất ít khi bắt nó đem nướng. Chả trách mà vô lão lại hỏi như vậy. Vốn là muốn đứng chín con lợn rừng không khó, dùng linh lực ngưng tụ hỏa diễm một lát là xong ngay. Nhưng mà từ nhỏ thì anh đã khá tâm đắc với đồ nướng Biết rõ đồ nướng chỉ có dùng củi đốt lửa nướng thì mới là ngon nhất Những lửa khác thì không được vì trong củi có mùi thơm cố hiếu Đồ nướng này có thể ăn ngon miệng được sao Lúc trẻ thì ta cũng có làm thử nhưng mà ăn rất là nhạt miệng Nếu ăn để chống đói thì được Chứ nấy nó làm thức ăn chính thì bó tay thôi Chả lẽ em mới biết chế biến chúng sao Vệ lão nghi ngờ nói lúc này hai người vô cùng nghi hoặc À lại có Lộc ăn rồi Trái lại với hai lão thì Trần Vũ lại vỗ tay vui mừng Hắn làm sao mà không biết phân thân của mình đang làm cái gì cơ chứ Đợi ai tí nữa thì mọi người sẽ biết rõ ngay thôi Tiểu Vũ nói nhỏ với hai lão đang nghi ngờ khi mà thấy mình nướng con lợn rừng Nhưng hắn cũng không giải thích gì nhiều Thực ra thì muốn ăn ngon tự nhiên là không thể thiếu được nguyên liệu Nhưng mà nơi này không có nơi mua nguyên liệu Lúc trước thì Tiểu Vũ cũng đếm qua lợn rừng Trên người lợn rừng chính là tông đều một vị mặn cho nên không cần phải thêm muối Tiểu vũ vừa mới nói xong, thả người bay ra sau một cây đại thổ Một lát sau thì xuất hiện, trong tay đã nắm một bó lá cây thật là to Hắn lập tức nhét vào trong bụng con lợn Đây chính là lá cây diệp hương Đây cũng chính là bí quyết mà hắn đã tích lũy qua nhiều năm thất bại Một khi mà cho lá cây này vào thì nó sẽ có một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt Dùng để làm đồ nướng là tốt nhất, không thể chê vào đâu được Nhưng làm cho hắn hơi tiếc một chút là vì không tìm thấy mật ong Nếu không thì sẽ làm hương thơm cùng với độ ngon của thịt nướng càng thêm hấp dẫn Sau khi mà chuẩn bị xong mọi thứ thì than cũng đã có khá là nhiều Nên tiểu vũ bắt đầu ngồi nướng lợn rừng Nhìn thấy hắn làm thì hai lão chỉ biết ngồi im quan sát Nhưng mà cũng tò mò không biết nó ăn như thế nào đây Qua một lát sau thì con lợn rừng đã nướng thành màu vàng đất Mỡ lợn chảy ra ngoài rơi vào trong than hồng Trong khói bốc lên mang theo hương thơm nhàn nhạt, nhạt Lúc này thì mùi thơm càng ngày càng đậm Mỡ lợn chảy ra càng ngày càng nhiều Càng người con lợn rừng càng ngày càng thơm Và trong mùi thơm cũng có hương vị của lá diệp hương Tỏa ra xen lẫn cùng một chỗ Quả thực cực kỳ là hấp dẫn Người được một vị thịt thì mọi người đã ứa cả nước miếng Thơm quá nhỉ Huyền lão không nhịn được mà nuốt nước miếng Hương thơm này quả thật là quá mê người rồi Chờ vũ lợn rừng đã chín chưa vậy vô lão nuốt nước miếng một cái ơ ngực Vốn với cảnh giới của lão thì cho dù Mấy tháng không ăn cái gì thì cũng chẳng sao Nhưng mà cái mùi thơm của thịt lại khơi dậy cơn thèm ăn của lão Còn chưa chín đâu Nhất định là phải chờ mỡ lợn chảy ra toàn bộ thì mới được Nếu không thì sẽ như là nhai cỏ vậy Tờ Vũ mỉm cười nhìn sang mọi người lắc đầu nói Loại thịt này nếu có quá nhiều mỡ Hương vị sẽ giảm đi rất là nhiều Còn Trần Vũ thì không quan tâm nhiều lắm Vì hắn biết thịt này nướng xong ăn sẽ ngon như thế nào mà Với lại chắc chắn sẽ có phần của hắn thôi Sau một lúc thì con lợn đã rút nhỏ một phần năm lại. Mùi thơm vô cùng đồng đậm của thịt tỏa ra, mùi thơm phiêu tán làm cho mọi người lại thèm chảy cả nước miếng. Màu sắc của đầu lợn rừng này biến thành màu vàng, nhìn cực kỳ là mê người. Lúc này tiểu vũ cũng nuốt nước miếng. Hôm nay ăn thịt lợn rừng hoang dại thật sự quá là tốt, nhưng mà những người khác không phải là ai muốn cũng ăn được. Xong rồi đây, vua lão hiền lão, hai người nếm thử xem sao. Tiểu vũ xé một chân trước của con đợt đưa cho qua vua lão. Cái mùi thơm của thịt tràn ngập bay theo không khí nóng. Làm cho không người nào có thể cội tuyệt được Chân trước lấy cho Vu Lão, Sau đó lấy thêm một chân cho huyền Lão cùng với trần vũ Tốt, để ta nếm thử xem. Vu Lão đã sớm không cưỡng lại được Lông mi trắng nhảy lên Cầm lấy chân lợn, chẳng quan tâm bị phỏng Mà há miệng, gặp một cái Chà chà, thịt lợn đứng vừa miệng Thì liền mang theo hương thơm Nhai một cái không hề tê răng Chất thịt lại dai mà không nát Một ngụm cắn xuống còn có nước nữa Ui, hai mắt của lão thì lập tức trọn tròn nhịn không được mà nói Ôi, tuyệt vời, hào tiểu tử, không nghĩ là ngươi còn có cái tài này đấy Quả thật ăn cực kỳ ngon, rất là ngon, hào hào Tiểu vũ thì là ăn nhanh nhất và cũng không chần chừ lấy thêm một cái đùi lớn trực tiếp dùng thay nắm sương sườn lên gặp Chỉ tội nghiệp trần vũ, ngồi thổi phù phù cho ngoại bớt thì sau đó mới dám ăn Thịt vừa vào miệng thì lại đầy hương thơm, hương vị lại rất là ngon Tiểu vũ cảm thấy tay nghề của mình cũng có tệ xuống Nếu không quả thật là khó ăn Tiểu vũ mỉm cười Nguyên ngày chỉ là ăn toàn lương khô Bây giờ có thể ăn thịt nướng Quả thực chính là đưa than sợi ấm cho ngày tuyết rơi Còn về phía trần vũ thì đương nhiên là không khách khí Hắn anh một sạch ngon miệng Vì lâu nay chưa có thịt ăn mà toàn ăn rau quả không à Hương thơm của thịt nướng lan ra bốn phía Câu dẫn tới không ít giã thú mở tới đây Chưa đầy một khắc mà xung quanh đã tụ tập không ít giã thú Âm thanh dã thú vang lên không dứt Nhưng mà những dã thú này thấy có người thì không dám tới Đây tuyệt đối là mỹ vị Đã lâu lắm rồi không được ăn ngon như vậy Thật là thoải mái mà à. Vũ lão ở một cái vỗ bụng thỏa mãn nói ra Đúng là mỹ vị Xem ra cái thời gian kế tiếp của chúng ta thoải mái hơn nhiều rồi đấy Huyện lão mỉm cười vuốt bụng mình mà nói Lúc này tất cả mọi người đều đã ăn no bụng Cả đám miệng đầy mỡ đông Nhưng mà đều rất là vui vẻ Ờ tốt rồi chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi." Vô Lão nói xong thì mọi người lấy nước ra rửa miệng vệ sinh chân tay. Rửa tay trước nên Huyền lão đi nhóm lửa cho mọi người, một ngọn lửa lớn bùng cháy lên chiếu sáng một vùng không gian xung quanh. Nếu là trong U Minh Sơn Cốc thì lúc trước hắn sẽ không dám đốt lửa, nhưng bây giờ theo tu vi tăng lên thì hắn không một chút sợ hãi. Bốn người tụm lại nói chuyện đến gần khuya thì cũng ngừng đàm luận lại. Hai lão thì nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này Tiểu Vũ cũng thả Tiểu Bạch ra ngoài canh giữ để cho mọi người có thêm an toàn à lại nữa hả? hai lão phát hiện một con thiên lang lại đột ngột xuất hiện như là tên nhóc kia thì không khỏi ngạc nhiên. bất quá thì cũng chẳng hỏi nhiều. khí tức của tiểu bạch vừa phóng ra làm những dã thú khác không dám bén mảng đi lại gần, nếu không sẽ làm thức ăn ngon trong miệng của nó. với ra ngoài nó liền truyền âm vui mừng nói với tiểu vũ: quay cùng thì cũng được ra ngoài rồi, chủ nhân à, ta thấy ở trong kia chán thật đấy, người cũng nên thường xuyên đem ta ra ngoài hóng mát mới phải chứ. Đem ngươi ra để ngươi đi phá làng phá xóm sao Mà ta cũng công nhận là trong đó chán thật Nếu được thì ta cũng không thu ngươi vào trong đó đâu Được vậy thì quá tốt rồi <cười> Tiểu Bạch cười ha hà khi mà Nghe nó nói không cần phải chui vào trong nơi đó Thì vô cùng sảng khoái Thấy vậy hắn cũng chỉ lắc đầu sau đó nói tiếp Ngươi ở đây canh giữ một chút đi Đừng để đám yêu thú với cả dạ thú lại gần là được Chuyện nhỏ như con thỏ thôi Tiểu Bạch truyền âm Tự tin vỗ ngực mình mà nói Chuyện này đối với nó quá là tầm thường. Nói xong Tiểu Bạch lại gần đóng lửa nằm xuống Hai lão hé mắt đánh giá con thiên lang màu trắng này một chút Chỉ biết là yêu thú cấp 4 Cảm thấy vui mừng lắm Nếu có nó canh giữ thì quá là khỏe rồi Bởi vì đêm nay trăng trò nên hắn mang Trần Vũ cùng mình phóng lên cành cây đại thụ để ngắm trăng Trần Vũ ngồi ở phía ngoài tán cây Hai chân thong dong để xuống dưới đong đưa Còn Tiểu Vũ thì ngồi dựa vào thân cây Các một chân lên cành cây để phòng Trần Vũ rơi xuống đất ở trong đêm nay đẹp thật nhỉ Phải chỉ có Nguyệt Nhi ra đây thì tốt quá Đấy giờ ta vẫn tìm không ra được câu trả lời Rốt cuộc ta là ai cơ chứ Trần Vũ ngước mắt lên nhìn trời cao Trên đó có một khung trăng tròn trịa đang treo lơ lửng trên không Nhìn cảnh tượng trước mặt hắn không khỏi thốt lên Còn chuyện mình là ai thì hắn vẫn không cách nào nghĩ ra được Sau đó lấy sinh mệnh hoa của cơ Nguyệt ra ngắm nghĩa Mà cũng không biết người nhà chúng ta như thế nào rồi nữa xem ra lần này qua đó tìm bạch linh thảo xong thì cũng nên về nhà chúng ta đi được 2 năm rồi đấy không biết ở nhà có thay đổi gì nhiều không nữa tiểu vũ ngước đầu lên nhìn ánh trăng cô đơn mà cảm khái hắn ngồi đó nhớ lại tình cảnh tượng trong quá khứ từng việc đỡ một trường cho ngô nhã phi đến chuyện lấy được thiên lung có nghĩa là cơ nguyệt âu cũng là do cái duyên trời địch rầm rầm rầm rầm rầm rầm cảm giác đang yên lặng chỉ hắn nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người đang đi về phía mình Nhị lão cùng với tiểu bạch cũng mở mắt Nhìn về phía nơi phát ra âm thanh Bọn họ cũng như hắn đã cảm nhận được Có rất nhiều người đang đi về phía này À có chuyện gì nhỉ Đang yên đang lành tại sao có nhiều người đi đến đây như vậy Huyện lão lên tiếng nghi vấn Tiểu vũ cũng lắc đầu nhìn hai lão Tỏ vẻ không biết Hắn cũng đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra đây Một lát sau hắn thấy có rất nhiều đốm lửa Đang đi lại gần Nhưng mà thần thức hắn có hạn Chỉ do xét đến 200m là cùng Ngoài tầm đó thì hắn không thấy thứ gì cả Chỉ cứ như là nhìn vào trong sương mù vậy Thần thức gió xét phóng không tới Nên hắn nhìn bằng mắt thường Ít gì thì tầm mắt cũng xa hơn thần thức một chút Nhưng mà bởi vì đêm tối Nên hắn chỉ thấy lờ mờ Mấy cây đuốc đang di chuyển Mọi người cũng rất là bình tĩnh Không ai lộ ra vẻ sợ sệt Bọn họ đã là cảnh giới khá cao rồi Nên cũng không còn lo lắng gì nữa cứ ngồi ở đây mà tịch tâm Nếu người ta không chạm họ Thì họ cũng sẽ không làm phiền người ta Thời cơ sắp đến rồi Trần Vũ nhìn tới chỗ phát ra nhiều âm thanh bước chân tới, thầm nói đầy ẩn ý. Ở phía bên ngoài ô vang cốc. Mọi người, nhanh chân lên một chút đi. Ở phía trước chính là ô vang cốc rồi. Chỉ cần đi đến nơi đó là chúng ta có thể cắm trại nghỉ ngơi. Nhanh lên. Người vợ mới lên tiếng chính là tướng quân Liễu Vô Ngàn. Hắn lên tiếng nói với đoàn người ở phía sau. Những đoàn người ở phía sau chỉ là những người ăn mặc bình thường. Mỗi người đều mang trên người một thanh đao. Nhưng mà thật ra là một quân đội nghe tướng quân của mình nói như vậy Mấy tên lính liền vui mừng vì cuối cùng đã sắp có chỗ nghỉ ngơi Đoàn người điền hô lớn tiến nhanh về phía trước Đoàn quân này có ít nhất cũng phải hơn 2.000 người Mà hành quân trên sa mạc như vậy xem ra cũng có phần mệt mỏi Phía sau liễu vô ngàn là một chiếc xe ngựa Được trang trí rất là bình thường Chỉ nhìn vào thì chỉ tưởng đó là xe ngựa cho quý tộc bình thường mà thôi Nhưng thật ra thì người bên trong thì không phải là như vậy Cha, hơi phải gắng lên Chúng ta đã thoát khỏi yên chiều rồi Đây chính là Việt thiệu người phải cố gắng lên Trong xe ngựa có một tiếng nói nhỏ bé của thiếu nữ tầm khoảng 18-19 vang lên Chỉ thấy nước mắt của nàng đã năn dài trên má khi mà thấy hơi thở của cha mình đã rất là yếu Chẳng phải cố gắng lên, chúng ta đã rời khỏi nơi thị phi đó rồi Chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình yên, bình thường như bao người khác thôi Kế bên cũng có một người thiếu phụ tầm 40 đang ôm người trung niên vào ngực, không ngừng chăm sóc Ta... ta không sao tiếng nói yếu ớt của người trung niên tầm 50 vang lên người này toàn thân mặc quần áo dân thường nhìn sắc mặt lại vô cùng nhợt nhạt giống như là người sắp chết vậy người này chính là vị hoàng đế bị phản thần hạ độc phế đi đan điền nhưng mà được trung thần liễu vô ngàn cứu giá kịp thời nên mới giữ được mạng tới hiện giờ nếu không e là đã băng hà lâu rồi bọn họ hành quân đi xa ngàn dặm sông qua rừng núi tiến về việt triều để nán nàn trên đường đi vì để tránh cho người khác giòm ngó đi đã cho quân lính mặc như là thường dân Nhưng vì số người di độc quá nhiều nên cũng khiến cho người khác chú ý Nhưng nếu như là tách người ra thì liễu vô ngàn Sợ say ngựa sẽ bị thổ vì chặn cướp Vậy thì chỉ mất cái nhiều hơn được Khi đó thì rất là nguy hiểm Nên bọn họ quyết định đi nước cờ mạo hiểm này Trên đường đi thì nhiều người dân cũng đoán mò ra được Nhưng mà cũng ngó mắt làm ngơ Không người nào đi thông báo cho bạn quan lại biết Mà còn cố tình bao che cho vị hoàng đế này về vị hoàng đế này chị vì đất nước trong những năm đó làm cho người dân sống rất là an ổn rất là được lòng dân chuyện hoàng đế này bị hạ độc thì người dân đều biết nhưng mà khi có người đứng lên chống đối liền bị chu di kiều tộc nên mọi người không dám làm loạn đoàn người đi chưa được hai khắc sau thì liền tiến vào trong sân cốc nghỉ ngơi cách nơi mà trần vũ chừng trăm mét là cùng bọn họ thấy phía trước có người nhưng mà cũng không muốn làm phiền người khác tướng quân phía trước có người đang nghỉ ngơi không sao chỉ là người qua đường thôi Chúng ta cũng không nên làm phiền họ Tướng quân liễu vô ngàn bình thản mà nói Chuyện có người qua đường chỉ là nghỉ ngơi Thật ra rất là bình thường Nên cũng không cần lo lắng cho lắm Tiểu vũ ngồi ở phía bên này thấy vậy liền không quan tâm nữa Và cũng không có thần thức đi ra điều tra Hắn có tôn chỉ duy nhất đó là Người không phạm ta thì cô ta cũng chẳng phạm người Đơn giản vậy thôi Chỉ có duy nhất một người mỉm cười Nhìn về phía đám người vừa mới tá túc kia Đó chính là Trần Vũ Và đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn đã rời khỏi táp. Trần Vũ đương nhiên là không có sợ nguy hiểm đến với mình Bởi vì chỉ cần có nguy hiểm là anh sẽ tự khắc chui vào trong tháp liền Nên cứ thoải mái mà hóng gió Ngắm nghĩa cây sinh mệnh hoa của cơ nguyệt để chờ thời cơ tới Ở phía dưới đất thì hai láo ý thức được những người bên kia không có ác ý đối với bên mình Nên cũng không quan tâm nữa Đành mặc kệ những người kia trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần